Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Từ công việc buồn bề Tâm tình thì như được hâm nóng Mỗi ngày đều như thế này chẳng định Thì mạng của cô sẽ ngắn đi mất thoi Cố gắng giữ bình tĩnh Thà lòng cơ thể Cơn buồn ngủ sẽ tới Nhưng vừa mới tìm cách chìm vào giấc ngủ Thì lại có tin nhắn tới Đầu óc cô dựng đứng lên Là gì nữa đây Cô đưa tay vừa lấy chiếc điện thoại Trang hôm nay rất đẹp Tôi đang ở hòa viên chờ cô Không gặp không về Giả vờ không phát hiện Liên tục ngủ chăng Cách này là tốt nhất Nhưng là câu không gặp không về kia Lại khiến người ta không khỏi suy nghĩ Thật sự là sẽ không để ý tới hắn sao Đi, không đi, đi Hay là không đi đây Ngồi dậy, tống anh tâm thật sự là muốn đánh người lời tân tương Anh thật sự là ác mộng của tôi Thật là hành hạ người ta mà Năm phút sau cô khăn bành lòng xuống lầu Bởi vì lo là lắng hắn mắng là ma nữ Nên cô mất một chút thời gian sơ dặn lại đầu tóc Cô uống một chút chứ lời tần dương ngồi trên tấm thảm trải trên bãi cỏ trên tấm thảm có một chai rượu vang cùng hai chiếc ly thủy tinh cô không có ý kiến ngồi xuống một bên cô không cần nói hắn cũng sẽ rót rượu quả nhiên hắn lập tức rót một ly đưa qua cho cô một chút chân chơ cô nâng ly giờ khắc này cô lại gặp một tân lôi dương khác khiến người khác ôm lấy an ủi bộ dạng cô độc này khiến cô không thể nào cự tuyệt thật là kỳ lạ nhá không nghĩ rằng anh cũng có nha hứng thưởng thức ánh trăng đó cô ra vẻ thoải mái cắt lời Cô có biết không? Năm tôi lên ba, mẹ tôi đã bỏ lại tôi ở trên thiên đường. Ngày người ra chút ít, chủ đề này cùng với anh Trăng không có một chút quan hệ nào. Cô thực sự là nghi hoặc, nhưng vẫn thả ra nghe hắn nói. Chỗ đề cô chỉ nghe lôi ra ra, khỏe rằng lôi tân dương có bao nhiêu điều tốt, cũng không có nói qua những chuyện khác. thân thể của mẹ tôi không tốt. Sau khi sinh tôi ra thì sức khỏe lại càng yếu đi. Suốt cuộc mẹ mất, tôi không hề có ấn tượng nào về bà cả. Bởi vì khi mới ra đời, tôi được đưa về biệt thự sống cùng bà nội. Bà nội chăm sóc tôi hệt giống như là một người mẹ. Bà nội của anh thực sự là rất đẹp, chính là một người phụ nữ ôn nhô. Lời già già thường duyên nhắc đến bà ở trước mặt cô. Đúng vậy, bà nội tôi đối với tôi cũng là một người mẹ. Còn mẹ tôi trong lòng tôi không hề có một chút ý nghĩa nào. Nhưng bà tôi lại sinh ngốc quyên luyến không thể quên được mẹ tôi. Mẹ của anh là một người phụ nữ hạnh phúc. Nhưng cô không hiểu được lời của hắn nói như thế này là có dụng ý gì. Đúng vậy, mẹ thật sự là một người hạnh phúc, nhưng con trai của bà lại là một người vô cùng bất hạnh. Mẹ đã cấp đi toàn bộ tâm tư của bà, trong mắt ba chưa từng có người con trai này. Khi tôi đi học, ông ấy không biết tôi học ở đâu, cũng không tham gia bất cứ cuộc họp phụ huynh nào cả. Đối với chuyện nam nữ cùng với tôi không có quan tâm, nói thực ra ông ấy đối với tôi còn không bằng một người bạn. Ở trong đầu hiện lên những lời nói Hắn đã từng nói qua Tôi cũng chỉ có một mình Mà dù có ba Nhưng thực sự tồn tại của ông ấy cũng không còn tồn tại Hiện tại cô rốt cuộc cũng hiểu được Sự cô độc quán từ đâu mà đến Hắn nhất định có cảm giác như là một đứa trẻ Bị cha bỏ rơi tống anh tâm không tự chủ vân tay ra Nhưng rồi lại ruột về ngay Người đàn ông ngạo mạn này nhất định sẽ không thích bị ôm Anh... anh hận ba của anh sao? Cảm giác này không thể nói là hận, nhưng mà là chán ghét. Ông ấy không hề có một chút tiền đồ nào cả. Tôi luôn luôn tự nhắc bản thân, tuyệt đối không thể để trở thành một người như là ông ấy. Cô cuối cùng cũng minh bạch rồi Lời tần Dương nói cho cô biết, hắn không muốn giống cha, si ngốc quyến luyến một người phụ nữ. Cho nên tới nay không chung tình với ai cả, mà tất cả chỉ là vui đùa. Nhưng thành tích với phụ nữ càng huy hoàng bao nhiêu, hắn tự cho mình tiếu sái bao nhiêu, thì tim của hắn lại cô đơn bấy nhiêu. Thật là xin lỗi. Tôi không có chuẩn bị tâm lý tốt để tên tới với một người phụ nữ. Dừng lại một chút, tổng bánh tâm hững hờ cười. Anh không nên nói câu này với tôi. Anh chuẩn bị hay chưa chuẩn bị cũng không liên quan tới tôi. Cô vẫn còn chưa hết giận tôi sao? Cô hiểu được những lời tôi nói đây. Nhưng tôi xin thề, đêm qua là không hề có chuyện gì xảy ra hết. Tôi sẽ thử quen chuyện tối ngày hôm qua. kỳ thật biết được không có chuyện gì, cô sẽ không canh cánh ở trong lòng... Nhưng thái độ của hắn khiến cho cô khó chịu. Tôi cần có thời gian. Hắn thật là lạ. Cứ nghĩ giải thích rõ ràng cô liền vui vẻ chấp nhận hắn thật sao. Hắn đối với chính bản thân hắn không hề có niềm tin. Lòng dạo của cô sớm đã bị hắn chiếm cứ rồi. Nhưng đem lòng của mình giao phó cho hắn. Đối với cô mà nói là một quyết định trọng đại. Lôi tần dương trở mắt nhìn cô. Cô hẳn là muốn kiêu chiến với hắn. Đây không phải là điều hắn mong muốn. Anh có suy nghĩ của anh. Tôi cũng có suy nghĩ của tôi. Anh không phải là tôi mà tôi cũng không phải là anh, cho nên nói chuyện tôi với anh nhập vào làm một. Cô để ý hắn, ở trong lòng cô có hắn, đây là điều không thể nghi ngờ, bằng không tối ngày hôm qua cô sẽ Nghe chuyện hot nhất tại audio.net